Trường 537 Việc gấp Việc tiêu gia tộc trưởng mất tích Đã truyền về gia tộc rồi Long ảnh nhìn huân nhi cười khổ nói Bây giờ trong tộc hình như đã có chút rối loạn Tiêu chiến đã mất tích Nói không chừng mạnh chìa khóa Tại tiêu gia cũng mất tích theo luôn Tiểu thư cũng biết Gia tộc đối với vật đó coi trọng cỡ nào trong tộc đã phái người dò xét tung tích Của tiêu chiến thúc thúc bên nhíu chặt đôi mày ngài, một lát sau đột nhiên hỏi. Đã bắt đầu tra xét, chẳng qua là tạm thời vẫn chưa có tin tức bí ẩn việc tiêu chiến mất tích, có lẽ chỉ có Vân Nam Tông đại trưởng lão ngày đó truy giết hắn mới biết được. Chẳng qua thật đáng tiếc, dưới cơn phẫn nộ, Tiêu Viêm đã giết chết hắn là ảnh lắc đầu nói. Đối với Tiêu thúc thúc, Tiêu Viêm càng rất coi trọng thế lên khi tiêu thúc mất tích, vân nam tòng truy giết, tự nhiên huynh giận dữ đến mất đi lý trí, huân nhi thở dài một tiếng, ngay lập tức chuyển về chính đề. trước tiên nói về mệnh lệnh của phụ thân ta, tốc trưởng đại nhân nói, nếu như tiểu thư vẫn không tìm được mảnh chìa khóa, phải ngay lập tức trở về. nếu chìa khóa kia đã mất tích cùng với tiêu chiến vậy không cần lãng phí thời gian bên cạnh tiêu viêm thiếu gia, lăng ảnh thấp giọng nói. tiểu thư ngày chậm chạp không chịu trở về. hơn nữa từ trước đến nay đều ở bên cạnh tiêu viêm thiếu gia, sợ rằng tộc trưởng cũng đã mơ hồ đoán được một chút. ngay tựa hồ rất bất mãn với việc này, một số trưởng lão trong tộc cũng có ý tứ như vậy. bọn họ cho rằng tiêu viêm thiếu gia không xứng với tiểu thư. Vân Nghi vẫn bình thản, gương mặt không thay đổi chút nào, hồi lâu sau là mới nhàn nhạt, nhạt nói: "Có xứng hay không, sau này bọn họ tự nhiên biết." Nhưng bây giờ không đợi được sau này. Ban đầu lúc Tiêu Viêm thiếu gia rời khỏi Ô Thành Thành, ngài liền đợi hắn trở về, nhưng một lần chính là 3 năm. trong thời gian này, bất mãn trong tộc càng nhiều, dù sao tầm quan trọng của tiểu thư đối với gia tộc cũng không phải các thiếu gia các tiểu thư khác có thể so sánh lặng ngặt nhẹ giọng nói. Thế lên, lúc này tộc trưởng đã hạ quyết định cuối cùng. Nếu một tháng sau mà tiểu thư không về, gia tộc sẽ phái người đến. Chẳng lẽ tiểu thư định cho tiêu viêm thiếu gia? Ngay cả bây giờ tiếp xúc với gia tộc hay sao? Tiểu thư cũng biết thực lực tiêu viêm thiếu gia bây giờ căn bản không đáng cho gia tộc để vào mắt. Hạ rằng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, huân nhi nắm chặt tay quay về sau hơi hơi gật đầu Ấn ta biết rồi mặc dù là nó biết bộ phận chìa khóa của tiêu gia nằm ở đâu thế nhưng là cũng không nói ra bởi vì nàng biết nếu tin tức này truyền về gia tộc tiêu viêm chắc chắn sẽ gặp họ sát thân hình khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản như nước của vân nhi lặng ảnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng thân thể hơi động hình hóa thành bóng đen dùng hợp vào trong khắc ám Cuối cùng hơi nhúc nhích biến mất không thấy đâu nữa. Một lúc sau, khi lăng ảnh biến mất, Quân nhì mới chậm rãi bước đến trước cửa sổ. Nhìn bầu trời đêm vô tận, gương mặt bỗng nhìn hiện lên một chút khổ sở. Nàng đối với tiềm lực của tiêu viêm, chưa từng có hoài nghi. Cho dù làm đó hắn từ thiên tài rơi xuống phế vật, vẫn chưa gượng dậy nổi, thì nàng vẫn như cũ tin tưởng, hắn sớm hay muộn sẽ đứng trên đầu kẻ khác. Nhưng mà thiên tài đối với thế lực khổng lồ Làm cái khác luôn kính sợ kia Vẫn như cũ chỉ là một giọt nước Trong đại dương mênh mông Không thể làm cho bọn họ chú ý chút nào Vô số năm truyền thừa Cổ thế lực kia đã chứng kiến Không biết bao nhiêu thiên tài vẫn là Thứ mà bọn họ quan tâm Chỉ là thành tựu hiện nay Của người ra sao mà thôi Tiêu viêm bây giờ đã là một gã đấu linh Mặc dù hắn chưa đến 20 tuổi Nhưng điều này không nói quá nhiều. Điều dù sao chỉ còn đường tu luyện, nguy hiểm chung chung ai cũng không khẳng định cùng tin tưởng, tiểu hiệp có thể chân chính trên con đường tu luyện, một đường thẳng tắp tới đỉnh phong. Hạo thị quân hùng, thế lực cổ kia có mức khổng lồ, bởi vậy, trừ khi hắn đạt tới đỉnh phong, nếu không mà nói, thủy trung cũng chỉ là làm mười bước cùng trăm bước, không có quá khác biệt lớn bọn họ không tin khé miệng nhẹ nhàng cười nhạt một tiếng và nhì thấp giọng lẩm bẩm nói ta tin tưởng là được rồi hôm sau trải qua một đêm nghỉ ngơi tinh thần tiêu viêm trở nên hăng hái thì dùng lửa giờ liền luyện chế cho hắc họa linh căn cho tự nhiên còn về lòng lực đan của lưu trưởng áo cũng tạm thời không có nói rõ thời gian Thế nên hắn tạm gác bỏ một bên đi ra khỏi phòng vừa mới tới đại sảnh Thần lại tự nhiên tựa như quỷ mị xuất hiện trước mặt, đem đôi mắt đen huyền hướng nhìn Tiêu Viêm. Nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, Tiêu Viêm sửng khóc giờ cười, đem bình ngọc trong tay đưa cho nàng. Nhìn bộ dáng mừng rỡ của nàng, hắn không khỏi cười khô một tiếng. Tiểu cô lương này thực sự rất mạnh, bình trầm tính thì không có sai biệt với tuổi tác chút nào. Giật được đàn hòa nồng đậm năng lượng, tự nhiên cuối rốt cuộc cũng không có quấn lấy Tiêu Viêm nữa. Chỉ là khi cầm lấy bình ngọc Cũng có chút ngựa ngùng lập tức rời đi Ngoạn ngoạn Ngồi một bên Bộ dáng cả ái Làm cho hổ ra bên cạnh Hẳn không thể tới công véo vài cái Trong đại sảnh lúc này Phần nhì hổ ra ngô Hạo Ba người đều có mặt Hôm nay ngô Hạo cũng không vội vàng đến cạnh kỹ chàng Đối với tính hiếu chiến của ngô Hạo Cho dù mấy người tiêu viêm Cũng cảm thấy đáng sợ Trong khi ăn bữa sáng cùng mấy người huân nhi bàn bạc về tình hình của bàn môn sau khi xác định hết thảy ổn thỏa tiêu viêm mới thở dài một hơi bất kể như thế nào hắn Thủy chung cũng là thủ lĩnh của bàn môn mặc dù hắn chưa từng phụ trách công việc nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận thất phận chính mình Ăn xong bữa sáng tiêu viêm vừa muốn đứng dậy đi cửa phòng đang đóng, đột ngột mở ra hóa ra là lâm diễm người chưa vào mặt tiếng đã phang trong đại sạch Tiêu viêm, nghe nói người đã trở về, ha ha, hôm nay có thời gian thì đến luận bàn một chút, mấy ngày này tại cạnh kỹ trạng đánh mấy trận, trạng đá tay tí nào, đám khan thọ này, nhìn thấy ta đã bỏ chạy, lầm diễm mặc trường bào ngay ngang đi vào, cũng không thèm quan tâm, sắc mặt bất đắc dĩ mấy người, tiêu viêm, ấn thẳng tới một bên bàn, tiện tài lấy cánh bao cắn một miếng, hồ hởi nói, gì, tiểu nha đầu này là ai? Đang nhai bánh bao Lâm Diễm cũng không để ý đến tiêu viêm mấy người Ánh mắt đột nhìn chuyển hướng Sang tự nhiên bên cạnh vừa mấy cười họ một tiếng Ngay lập tức dưới ánh mắt Kinh ngạc của ba người huân nhi Khuôn mặt liền cứng lại Bánh bao trong miệng phụt thẳng ra Một lát sau giống như điện giật hắn liền kinh khủng Đùi về sau với vẻ mặt kinh hãi Người, người thế nào đến chỗ này âm thành vết nhọn đủ Để giết người truyền sát từ miệng Lâm Diễm nhìn được biến hóa đột ngột của lâm diễm, quân nhị hộ ra ngô hạo ba người có chút không minh bạch chỉ có tiêu viêm rõ ràng người này chắc chắn cũng nhận ra tự nghiêng việc gì phải hô to như thế um chặt lỗ tai tự nghiêng quay sang bộ mặt kinh hãi của lâm diễm cực kỳ bất mãn nói buốt một ngụm nước miếng lâm diễm nhìn tượng nghiêng không có cử động nào đặc biệt lúc này mới yên tâm một chút tránh xa bàn lớn giữa đại sảnh nhẹ nhàng cẩn thận đi phía sau mấy người Tiêu viêm thấp giọng hỏi cho ta biết người này như thế nào lại ở chỗ này? Các người không có việc gì chứ? rất tốt. Tiêu viêm xoa tay cười nói. Nhìn Tiêu viêm bình thản lầm diễm không nhịn được trợn mắt hai hàng. người biết thân phận của làng sao? ân. Tiêu viêm cười cười đi tới bên cạnh tự nhiên xoa đầu nhẹ nhàng nói một tiểu có lương đáng yêu. đáng yêu. Quá miệng cò gấp lợn lầm diễm thầm nghĩ. Nếu người có thể nhìn thấy cương bạc đại tái lần trước Tất cả người đối đầu với, đối với ma lữ này Không có một kết quả thê thảm Thì có lẽ người không như bây giờ đâu ta đã ăn xong Ừ Đi đây Đem bữa sáng trong tay nhét hết vào miệng Tự nhiên ngoe ngoài cái đầu Đem cái tay tiêu viêm hạ xuống Quay đầu với lâm diễm hư một tiếng Lúc này mới quay ra cửa lớn bước đi Lúc ra cửa còn quay đầu với tiêu viêm Nhớ kỹ giao dịch chúng ta Còn nữa ta nhị người thấy thuận mắt, có ai khi dễ người cứ tới tìm ta, giống như kẻ bên cạnh người ta một quyền đánh một tên. nói xong tiểu quân lương đắc ý, giờ nắm tay nhỏ, sau đó lắc lắc đuôi tóc, ngay mắt biến mất trong tầm mắt đám người tiêu viêm. tà kháo, tiêu viêm, người lúc nào lại biết được tiền man lực vương này? đến khi tự nhiên biến mất lầm diễm mi hoàn hồn một quyền lệ trên vai tiêu viêm, tiếng ngạo nói, không nghĩ tới. Cường bạc đệ nhất khủng bố theo lời ngươi Dĩ nhiên là một tiểu cô lương như vậy Tiêu viêm cười lắc đầu Hải khước nói bị tiêu viêm cười nhạo một trận Khuôn mặt lầm diễm có chút đỏ ẩn hừ Và tiếng nói Có quái vật này bảo vệ ngươi Ngươi còn sợ hiểu kình cái gì nữa Cái thằng kia nhìn thấy làng cũng chỉ có thể Đi đường vòng mà thôi Ta lại cần đến một tiểu cô lương chống đỡ hay sao Tiêu viêm cười lắc đầu Hắn là một đại làm nhân Hoàn toàn không nghĩ tới dựa vào một tiểu cô lương diễu võ dương oai. Cười cười vỗ vài lầm diễm, tiêu viêm muốn nói tiếp đột nhiên truyền mấy tiếng gõ cửa sồn sập. anh khi huân nhìn vừa vào, liền vội vã. À Thái, sao vậy? Nhìn năm tử đang thở hồng hồng, tiêu viêm có chút ngạc nhiên nói. hắc hắc thủ lĩnh, có chuyện của người, à Thái gãi đầu nói. Ngày hôm qua người có ta đi ngoại viện một chuyến. Bỗng nghe nói, có người vội vã tìm kiếm người. Ồ, ai vậy? Nào nào tiêu viêm nhíu mày. Hình như người đó là Tiêu Ngọc, nàng nói là tỷ tỷ của người. Á Thái nói, nhìn sắc mặt của làng hình như có việc gấp. nội viện không cho phép ngoại viện đệ tử tiến vào. Vì vậy, làng xin ta đến thông báo một tiếng, cho người biết rằng, bất luận như thế nào, người cũng phải đi ngoại viện một chuyến. Sắc mặt hơi đổi, đối với Tiêu Ngọc, tiêu viêm rất rõ. Nếu thực không có đại sự, là cũng... Không lo lắng như vậy Thế nhưng ở ngoại viện Có thể xảy ra chuyện gì Đi qua đi lại mấy bước thì cuối cùng không nhịn được Quay người đi thẳng ra cửa trầm giọng nói Đi Trường 538 Trường 538 trở về ngoại viện. Tại cửa ra lội viện, vài đạo nhẫn ảnh chợt hiện ra. Xem diện mạo thì rõ ràng là đám người tiêu viêm huân nhi. Theo sau đó còn có lầm diễm tò mò đi theo. Tại thời điểm mấy người tiêu viêm mới từ trong rừng rậm đi ra, một giọng nói nhàn nhạt, nhạt giả nuo vang lên đỉnh đầu mọi người. Muốn ra khỏi lội viện phải có thủ tín của một vị trưởng lão. Các người một đám người đông như vậy, đến tụt cùng là muốn làm gì? Nghe thấy âm thanh này, đám tiêu viêm vội vàng ngẩng đầu lên, liền thấy trên cành cây một vị lão giả đang đứng. Nhìn kỹ chính là tổ trưởng lão đã gặp ban đầu lúc mới vào lội viện. Tiêu viêm tiến lên từng bước, để nén tâm trạng gấp gáp trong lòng xuống cung kính nói với vị lão giả trên cành cây. "Tô trưởng lão, đệ tử là tiêu viêm, có việc gấp cần phải đi một chuyến ra ngoại viện, nhưng thủ tín vẫn chưa lấy được. Xin trưởng lão trầm trước cho Hả, tiêu viêm Nghe vậy tổ trưởng lão sừng sốt liền đưa ánh mắt tập trung trên người tiêu viêm Thấy có chút quen thuộc Gương mặt đang lạnh nhạt Nhất thời xuất hiện một chút tươi cười Hà hà, hóa ra là tiêu viêm đồng học Thế nào, ở bên trong viện buồn quá Muốn đi ra ngoài một chút à lão có tâm tình rảnh rỗi đến vậy Chỉ là có việc gấp cần phải ra ngoài Tiêu viêm cười khổ một tiếng Sau đó đối với tổ trưởng lão chắp tay nói Trưởng lão xin hãy giúp đỡ cho Tổ trưởng lão thoáng trần trừ Dựa theo quy củ nội viện Là không có thủ tín Tuyệt không thể tùy tiện đưa người ra ngoài bất quá tiêu viêm lại là một trường hợp đặc biệt Chính đại trưởng lão Tự mình ra lệnh quan tâm chiếu cố đến người này Hơn nữa Mặc dù hắn luôn thủ hộ nơi này Nhưng cũng đã nghe đến việc tiêu viêm có thể luyện chế Vũ phẩm đan dược Bởi vậy, tùy vẫn lạnh nhạt nhưng thực ra, biểu hiện đã có vài phần thần thiết. Chầm ngâm một lát, tổ trưởng lão rốt cuộc vùng tay cười nói, vốn dựa theo quy củ, không có tổ tín thì ta không thể cho người đi. Bất quá hôm nay, để mặt tiêu viêm đồng học liền ngoại lệ một lần. Nhìn thấy tôi trưởng lão gật đầu, tiêu viêm nhất thở sung sướng cung kính đáp, đà tạ trưởng lão. Thế sau tiêu viêm, lầm diễm có chút kinh ngạc nói, Người này mặt mũi không nhỏ Ta đã đến đây vài lần Lão sao hả lầy mỗi lần Đều là cách kiểu dù chết cũng không thèm nể mặt Không có thủ tín sẽ không bao giờ cho qua Không nghĩ tới đối với người lại lệ tình Mà cho qua Tiểu viêm chỉ cười cười Trong lòng hắn rõ ràng Tổ trưởng lão đối với hắn khen khách khí như vậy Hơn phân nửa nguyên nhân Bởi vì mình có thể luyện chế ngũ phập đàn dược Dù sao Thần là luyện dược sư Hắn thực sự hiểu được Ngũ phẩm đa dược đối với loại cấp bậc thực lực đấu vương của Tô Trường Áo không ngoại lực hấp dẫn như thế nào. Tiêu Viêm ca ca, không cần lo lắng, tại Già Nam học viện thì điện tử ở bên trong hẳn không phát sinh cái chuyện gì đại sự đâu, vẫn chú ý tới Tiêu Viêm, Huyền Nhi bỗng nhiên nhẹ giọng nói, mặc dù Tiêu Viêm che giấu rất tốt, nhưng là phát hiện trên trán hắn có chút nhàn nhạt, nhạt lo âu. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Thấp giọng nói Nhưng mà người cũng rõ tính tình cao ngạo của Tiêu Ngọc Nếu không phải là đại sự tuyệt không bao giờ tìm ta Bất kể nói như thế nào Chúng ta đều là người cùng một gia tộc Vướng chi Tiêu ra bây giờ nguyên nhân bởi vì ta thành như bây giờ Lên đối với họ ta có chút áy náy. Vân nhì khẽ cười Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Tiêu Viêm Ý bảo không cần quá mức lo lắng Tại trong lúc hai người thấp giọng nói chuyện không gian mạnh đốc chấn trải trước mặt bỗng nhìn dập dờn kịch liệt chợt không gian giống như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ xé ra nhất thời lóe ra ánh sáng ngân quang của ngọc đại môn trong tầm mắt mọi người tôi trưởng lão nhẹ nhàng từ những cây rơi xuống mặt đất hướng tiêu viêm đám người cười ta đã phát tín hiệu bên ngoài cho nên sẽ có sư thiếu đợi các ngươi ở ngoài nội viện có rất nhiều ma thú nếu không có sư thiếu trở đi chỉ sợ ít nhất cũng hao phí rất nhiều thời gian. Đà tại tô trưởng lão ân tình ngày hôm nay tiêu viêm tắt sẽ báo đáp. đối với tô trưởng lão tiêu viêm ôm quyền cảm tạ cũng không dừng lại lâu liền dẫn đám người bước nhanh tới đại môn một vầng hào quang chật lóe ra bóng người liền biến mất không thấy. sau khi tiêu viêm biến mất đám người hoan nhi cũng cất cao đuổi theo ánh sáng màu bạc chợt lóe lên một lần nữa bên ngoài rừng rậm trở nên yên tĩnh. Xem bộ dáng này tiêu viêm vội vàng Xem ra lúc này thực có việc gấp Sợ rằng phải hồi báo lại cho đại trưởng lão mới được Một lúc sau Khi người cuối cùng biến mất tại đại môn Tổ trưởng lão trầm ngâm một hồi Xoay người phi lên không chung Một đồi đấu khí hóa cánh hiện ra Nhắm tới bên trong nội viện cấp tốc lao đi Ra khỏi đại môn màu bạc Tức khách liền xuất hiện trong tầm mắt tiêu viêm Là núi non trùng trùng điệp điệp Tại phía trước cách đó không xa là một cái khe núi sâu không đi đáy. Vào lúc này, tại bên cạnh khe núi, một đầu sư thiếu thật lớn đang vẫy cánh. Trên mình còn có hai người đang ngồi. Nhìn đám người tiêu viêm xuất hiện, một gã điều khiển sư thiếu đứng dậy đối với tiêu viêm cười nói. Hà hà, các vị muốn đi ra ngoại viện thì lên đây đi. ta tạm, tiêu viêm cũng không nói nhảm vùng tay nệt liền dẫn đầu bay lên mình sư thiếu thân thể thẳng tắp vững vàng ngồi ở phía sau lưng người kia sau đó bọn người huần nhì theo sát mà lên thực lực bọn người không phải tầm thường cho nên tự nhiên không xuất hiện sự cố như một ít tân sinh lúc trước khi vào nội viện nhìn thấy đám người tiêu viêm có thần pháp vững vàng như vậy hai người điều khiển sư thiếu trong lòng không khỏi than thầm một tiếng không hổ là đệ tử nội viện Thầm pháp như vậy, không phải đệ tử ngoại viện có thể sánh bằng. Ngồi cho vững, người cưỡi sư thiếu thét to, sư thiếu vỗ bệnh một trận mạnh mẽ, là bốc lên một trận cuồng phong, thân thể to lớn, bút lên trời cao, sau đó nhằm hướng núi non ở ngoại viện, cấp tóc bay bút đi. Ngoại viện, con sư thiếu bay xuống dưới quảng trường, quảng trường xung quanh, bởi vì sư thiếu cực kỳ thu hút. Do đó không ít ngoại viện đệ tử vây quanh chỗ này Mà khi những học viên thấy một đám người từ trên mình Sư thiếu Lối đuôi nhau xuống thì nhất thời sự sốt Tiêu viêm quân nghi hộ gia ngô hạo Bốn người đi vào đội viện Đang từ lúc trước Dường như lắm là... Mọi người ở ngoại viện đều biết Bọn họ chính với những ngôi sao sáng Cho dù hiện giờ thời điểm Đã qua lửa 5 thời gian Nhưng vẫn như cũ không có ít đệ tử Nhớ rõ bọn họ Bởi vậy Tại khi bốn người xuất hiện, xung quanh liền vang nên từng trận nói khẽ khẽ, cho đến từng đặng ánh mắt nóng cháy. Tiêu viêm đảng vội vã tự nhiên không rảnh, để ý đến những ánh mắt này trực tiếp mang theo mọi người đi ra quảng trường, sau đó liền, theo trí nhớ tới chỗ nhược lầm đạo sư. Hắc, đứa hải tử áo xanh kia thật khá, trước kia chưa thấy qua lần nào, thực sự đáng tiếc. Nếu là trước đây nhìn thấy, nói không chừng còn có thể âu yếm. Nhìn đám người biến mất tại cuối tầm mắt, một ít thanh âm vang lên, trong thời gian lửa năm nay. Lại có một đám tân sinh tiến nhập ngoại viện, bởi vậy đối với đám người huần nhì, thật ra chưa từng thấy qua. Nhưng thấy khí thế đám người huần nhì nên đám tân sinh cũng không dám quá mức lớn tiếng. Hiện giờ thấy người vừa đi tự nhiên thanh âm vang lên, một gã nhìn như có tuổi trong học viện niêng đầu liếc mắt gã tân sinh bên cạnh cười lạnh nói, hừ, tiểu tử thực sự ngứa ra, đó là lữ nhân của học trưởng tiêu viêm, bằng vỏ ngươi mà cũng đòi, thần cận. tên tân sinh kia nói móc, sắc mặt dám chò liền phản kích lại, tiêu viêm là ai? ta chỉ nghe qua tân sinh diêm thừa lão đại, không biết ai tiêu viêm. một gã học viên cũ trầm trọc tân sinh diêm thừa, hắc hắc, một đám không biết trời cao đất rộng. Tân sinh mà đòi khoe khoang, còn muốn so với người ta, lúc trước tiêu viêm học trưởng, đi vào nội viện cũng là lục tinh đại đấu sư, hiện giờ bên trong khổ tu nửa lắm, thực lực khẳng định tịnh biến rất nhiều, nói không chừng đã đạt đại đấu sư đỉnh, cái tên Diêm Thừa kia lại đòi bằng. Chỉ một cái tát của người ta là mẹ hắn cũng không nhận ra, cái tên tân sinh Diêm Thừa kia bất quá là do giới tân sinh chọn ra có thực lực nổi tiếng trong đám tân sinh. Nên được đám tân sinh ủng hộ Kêu là cái gì tân sinh vương Mặc dù tân sinh thực lực Không coi là mạnh mẽ Nhưng đã thắng qua nhiều người Cho nên tại ngoại viện cũng có thể lực không kém Nghe được tiêu viêm có thực lực đại đấu sư đỉnh, Tên tân sinh sắc mặt biến đổi Mà hắn cũng rõ ràng Trình lệch thực lớn giữa hai bên liền lập tức không dám Nói lời kinh bạc nào nữa Mang theo vẻ mặt xám xịt Chạy mất tích Đám người tiêu viêm tự nhiên biết biến hóa của ngoại viện trong nửa năm nay. hơn nữa dù có biết cũng không thèm để ý, lấy thực lực bàn môn hiện giờ xem như trong viện đều là bài danh phía trên, nào còn cần chú ý đến đám tân sinh mới vào ngoại viện. một đường rất nhanh đã tới nơi của nhược lâm đạo sư, bởi vì có hai người huân nhi cùng hộ xa vậy nên trên đường cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, một ít học viên cũ cũng nhận ra, đồng thời một ít tân sinh gương mặt tò mò nhìn theo trong khi vẫn là đang bàn tán về bọn người hoan nghi một đường vội vàng tới đây ước chừng 10 phút sau tòa lầu các lịch sự tào nhã của nhược lâm đạo sư liền xuất hiện trước mặt tiêu viêm lặng lẽ nhẹ thở một hơi cước bộ nhanh hơn một lát sau rốt cuộc đi tới trước cửa tiêu viêm nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa cửa phòng liền mở gương mặt có chút tiêu tụy xuất hiện trước mặt tiêu viêm thân thể cao ngất mềm mại hai chân thon dài mượt mà không phải là tiêu ngọc thì còn có thể là người phương nào mở cửa ra tiêu ngọc nhìn thấy nhóm người này thì nhận người ra bất quá tại lúc ánh mắt chuyển tới tiêu viêm nhất thời nhận ra bên trong đôi mắt trong xương đội dần sương mù từ trước tới nay đây là lần đầu tiên thấy tiêu ngọc trước mặt hắn lộ ra tư thái nhu nhược đến vậy tiêu viêm cảm thấy ngạc nhiên chợt vội vàng nói đừng khóc đừng khóc Đến tốt cuộc là làm sao vậy? Tà chính là một mạch không nghỉ chạy tới đây. Hạm rằng cắn chặt bờ môi đỏ mộng, tiêu viêm cuối cùng cũng nói. Tiêu Ngọc suốt cuộc chưa có khóc, chỉ là một tay lạc vội vàng kéo tiêu viêm chạy vào vòng. Thấy dị trạng của lạc như vậy, tiêu viêm không dám có chút phản kháng, tỉ để nàng lôi kéo vào trong. Dưới sự hướng dẫn của tiêu Ngọc, đoàn người xuyên qua đại sạch, cuối cùng tới trước một cánh cửa. Tiêu Ngọc mới đi chậm lại nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chỉ từng giấc của Tiêu Ngọc, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên run rẩy. Chậm rãi đi vào phòng, thấy một cái trên giường, một nam tử đang nằm. Nam tử bộ dáng ước chừng 25 tuổi, đôi mắt nhắm lại một cách căng thẳng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phần nữa vẻ mặt hỗn loạn và thống khổ, thân thể gỗ nhiên run rẩy, mà trên mặt lại cùng với Tiêu Viêm có ba phần giống nhau ánh mắt khẩn cao nhìn trầm trầm vào gương mặt thân thuộc kia nắm tay tiêu viêm quả thật trong dây lát nắm chặt lại đôi con người lúc này mơ hồ có tơ máu lan tràn ra một lúc sau một đạo áp lực vô cùng to lớn cùng với tiếng gươm thấp trầm tới tận họng lặng yên truyền ra nhị ca Trường 539 Gia tộc gặp tài kiếp Trong phòng không khí dồn ép làm cho kẻ khác có chút ngạt thở Đám người lâm diễm nhìn sự bạo lộ của tiêu viêm lần đầu tiên triển lộ ra trước mặt bọn họ Đều có chút ấm thầm chép miệng Người này ngày thường thoạt nhìn luôn có bộ mặt tươi cười, cười hoài nhát Thật không nghĩ tới khi hắn tức giận sẽ khủng khiếp đến thế Đôi mắt nhìn chầm chầm vào khuôn mặt tái nhợt của tiêu lệ Một hồi lâu sau Tiêu viêm hít sâu một hơi mạnh mẽ đẻ lén xuống cơn tức giận trong lòng Quay đầu nhìn sang đôi mắt đỏ hoe của tiêu ngọc trầm giọng nói Đến tuột cùng là chuyện gì đã xảy ra Nhị ca không phải tại Sa Mã Đế Quốc sao Tại sao đột nhiên tìm tới Gia Nam học viện Hai ngày trước Tiêu lệ biểu ca đột ngột xuất hiện trước học viện Nhờ người khác báo với ta một tiếng Ta vừa chạy ra ngoài Thì thấy ngay cả bộ dạng Suy nhược này của hắn Hắn cũng chỉ kịp nói cho ta một câu Rồi hôn mê ngay tức khắc Tiêu Ngọc thậm giọng nói Nói cái gì Tiêu viêm hoảng hốt hỏi Thành âm còn có chút sợ hãi Thông chi tiêu viêm Tiêu gia đã xảy ra chuyện oanh Một cỗ khí thế hùng hắn chợt ngập tràn căn phòng Tiêu Ngọc đứng cạnh Tiêu Viêm Cũng gặp phải lùi lại mấy bước Tức thì khuôn mặt tràn ngập Sợ hãi nhìn vẻ mặt Đột nhiên âm trầm của Tiêu Viêm Cố khí thế này so sánh với nhược lâm Đạo sư thì mạnh hơn rất nhiều Chỉ được làm không thấy Tiêu Viêm không ngờ mạnh mẽ đến mức này Tiêu Viêm ca ca Không lên kích động Một bóng người vội vàng lao tới bên cạnh Tiêu Viêm Đôi tay nhanh chóng nắm chặt cánh tay của Tiêu Viêm Kim quang nhẹ nhàng xuất hiện nhờ tác dụng của đạo kim quang này tâm tính vừa rồi của tiêu viêm mới bình ổn một chút thở dốc dồn dập vài hơi bàn tay tiêu viêm vẫn run rẩy trước khi hắn rời đi tiểu giá được được hắn bí mật di chuyển tới mạc thiết dòng binh đoàn của tiêu đình đại ca thế nhưng hôm nay nhị đoàn trưởng của mạc thiết dòng binh đoàn nhị ca tiêu lệ đột nhiên xuất hiện ở Gia nam học viện cách Gia mã đi quốc cả vạn dặm nói cách khác Cả mạc thiết sông minh đoàn lẫn tiêu gia đều đã gặp tài họa khủng khiếp. Bóng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, máu theo ngón tay chảy xuống, tư viêm nhìn khuôn mặt trắng bệnh của tiêu lệ, trên giường lòng đau như cắt. Từng khúc ruột, không nghĩ tới. Cho rằng đem tiêu gia đến chỗ đại ca cũng là liền, liền làm liền lụy đến cả bọn họ. Trong phòng, ai cũng thấy áp lực lặng lề. Đôi mắt của Tiêu Ngọc đỏ ửng, gia tộc cập chuyện không may, cha mẹ làng chỉ sợ khó thoát đồng thủ, biến cố này cũng làm cho làng hoàn toàn mất trì. Giác, không biết giờ này Tiêu Gia còn lại mấy người, nếu như tồi tệ nhất thì Tiêu Gia cũng chỉ còn ba gác tiểu bối bọn họ mà thôi. Vừa nghĩ đến một đại gia tộc trước kia, giờ ra sút đến mức này, Tiêu Ngọc cũng không nhịn được đau đớn trong lòng, nước mắt chảy dài đầy mặt nhẹ nhàng ngồi bên giường tiêu viêm nẻ nén cảm xúc của mình xuống bàn tay nắm chặt hai cánh tay của tiêu lệ một tia đấu khí truyền vào trong cơ thể một hồi lâu sau âm thanh như cũ lạnh lùng nhị ca bị lỗi thương không nhẹ nguyên nhân có lẽ là cùng người khác giao thủ chẳng qua cũng may là chưa đến nỗi mất mạng từ trong nạp giới tiêu viêm lấy ra một viên đan dược trị thương đem bỏ trong miệng tiêu lệ chỉ một lát sau sắc mặt tái nhợt đã giảm đi một ít, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bây giờ chỉ còn cách chờ nhị ca tỉnh dậy, chờ hắn tỉnh lại là có thể biết đến tuột cùng tiêu gia xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt âm trầm, tiêu viêm nhẹ nhàng nói, nhưng thanh âm có âm lãnh sát ý, khiến cho kẻ khác không rét mà run. Chẳng lẽ là do Vân Nam Tông làm? quân nhị thấp giọng do dự nói, nếu hùng chủ là Vân Nam Tông, tề viêm tà cùng lũ khốn đó không chết không thôi cho đến khi nào bọn chúng toàn bộ diệt phong tề viêm khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tỵn thành âm tượng như từ cửu u địa ngục chuyển đến tuyệt nhiên không có một chút cảm tình huân nhi thở gấp một tiếng trong gia ả đế quốc đối xử với tiêu gia tàn nhẫn như vậy chỉ sợ ngoài quân nam tông cũng không có một thế lực nào khác trong lúc đợi tiêu lệ tỉnh không khí trong phòng vẫn tràn ngập một ngàn cuối cùng hộ gia mấy người cũng lãng lẽ rời khỏi để căn phòng lại cho mấy người tiêu viêm. cụ căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên tràn ngập tiếng ho khan tiêu viêm ngay lập tức ngẩng đầu lên thì thấy được tiêu lệ đang chậm rãi mở mắt hai mắt nhìn nhau huỳnh đệ huyết nhục tương liền làm cho sắc mặt hai người tốt hơn nhiều cuối cùng cũng thấy ngươi tiêu viêm tử các con tưởng rằng không thể đến được đây tựa trên gối mềm, nét vui mừng khi nhìn thấy Tiêu Viêm trên mặt Tiêu Lệ từ từ thu liễm. Cười cười tự dài nói: bà tháng thời gian chạy liên tục, nếu không phải ta dùng phi hành thú, chỉ sợ một năm mới tới được đây." Nhìn khuôn mặt tăng thường của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm suýt phát khóc, lửa năm trước nhị ca, chí khí phong phát tràn ngập chiến ý, hôm nay trong mắt chỉ lại tàn nhẫn và âm trầm. Nhị ca phát sinh chuyện gì đại ca đâu? Tiêu Viêm lắm Tiêu Lệ cánh tay nhẹ giọng nói. Lát từ cười chiếc khuôn mặt chậm rãi biến mất. Một lá sao Tiêu Lệ ngẩng đầu lên trời cười nhẹ một tiếng, nhưng trong đó ẩn chứa tràn ngập bi thống cùng với lửa giận hơn. Mà nghe được tiếng cười thế lương đó của hắn Tiêu Ngọc càng khóc to hơn. Là Vân Nam Tông, cánh tay của Tiêu Viêm càng ngày run rẩy mãnh liệt. Thật ý trong lòng bộc phát ra trẻ lấp cả lý trí của hắn. giờ đây hắn chỉ có một ý nghĩ đó là trả thù. Hai tháng sau khi tiêu ra chuyển tới mạc thiết xong binh đoàn, mọi việc vẫn bình thường, tình báo và Nam T vẫn chưa tới được biên giới. Nhưng đúng lúc chúng ta giải trừ tâm trạng lo lắng thì bỗng giết trọng lặng yên tới. Đêm ngày hôm đó, bữa tiệc mừng công hàng tháng của củaạc thiếtết xong binh đoàn, nhưng mà cũng biến thành huyết Yến. đêm đó, Yến đánh mạc thiết trong binh đoàn có không ít người mặc dù bọn họ che giấu thân phận chính mình, nhưng loại công pháp đặc biệt sinh ra kiếm ý, chỉ duy nhất vân Nam Tông, điều này sao có thể che giấu? Tiêu Lệ nhàn nhạt, nhạt cười trên khuôn mặt lộ ra cừu hận khắc cốt ghi tâm. người đến tấn công thực lực rất mạnh, bình đệ trong dòng binh đoàn cũng là tử thương gần hết tộc nhân Tiêu gia, mặc dù có vài vị trưởng lão liệu chết bảo vệ tùy vậy tổn thất cũng không nhỏ vân nam tông xem già lão tập trùng vân sơn kia thật là muốn đuổi tận giết tuyệt a con người màu đen cơ hồ bị thay vào đó bằng màu đỏ của máu sắc mặt trở lên cực kỳ đáng sợ thân thể tiêu viêm tiếp tục run rẩy một cỗ sát ý lồng lặc tràn ngập cả căn phòng một lát sau hắn đột nhiên đứng dậy nhưng bị huân nhi kéo ngay lại tiêu viêm ca ca người muốn đi đâu về ra mã đế quốc ta muốn vân nam tông phải bồi táng theo mọi người thành âm âm trầm mang theo lòng đậm sát ý người bây giờ về là vân nam tông ngoại trừ chịu chết còn có thể làm cái gì tiểu gia hôm nay gặp đại nạn ngoại trừ ngươi còn ai có thể cứu lại người mà chết còn ai cấp cho tiêu túc thúc một cái công đạo nhỉ thấy bộ dáng dữ tợn của tiêu viêm vân nhì biết bởi vì hắn tức giận mà tâm trí rối loạn lập tức vội vàng lớn tiếng nói Tiêu viêm, người đứng lại cho ta. Đại ca bảo ta liều mạng chạy suốt vạn dặm, đèn tin tức này cho ngươi không phải để ngươi về Vân Nam Tông chịu chết. Tiêu lệ tức giận quát mắng, vết thù này chắc chắn phải trả. Người không thể trốn tránh trách nhiệm của ngươi. Nhưng người bây giờ trở lại Vân Nam Tông có thể giết được Vân Sơn sao? Thân thể Tiêu viêm cứng nhắc lại, mái tóc có chút tán loạn. Một cỗ hận thù cùng hận ý để ép làm cho hắn gần phát điên. Hơn nữa việc này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy âm thanh âm trầm của tiêu lệ vang lên nghe vậy tiêu viêm mới khôi phục một chút tỉnh táo âm thanh xe gió vang lên cái gì đêm đó diễn chúng ta dòng binh đoàn ngoại trừ vân âm tông tựa hồ ẩn núp một thế lực khác lệ màng lá ra trong mắt tiêu lệ cảm giác âm đồng lại hiện trên gương mặt tái nhợn của hắn Mấy tên này mặc dù trốn trong bóng tối, nhưng ta cảm nhận được thứ khí tức ấm lạnh này, bọn họ tựa như bóng đen. Hơn nữa, mục tiêu bọn họ chỉ là tiêu diệt tộc nhân, công kích của bọn họ hầu như không thể chống đỡ. Vũ khí của bọn chúng là một loại tiết xích màu đen, ngay cả đấu khí cũng xuyên thủng được. Cứ mỗi lần có một tiếng xích xé gió vang lên là ít như rằng có một tộc nhân chúng ta ngã xuống. Mấy cái bóng đen thần bí này Mỗi một lần giết được một gã tiêu gia tống nhất Đều lục lọ trên cơ thể bọn họ Nhưng cũng không giống như những kẻ giết người vì tiền Mà là hình như bọn họ tìm thứ gì đó Bóng đen công kích bằng thiết xích Những từ ngữ xa lạ tràn vào đầu tiêu viêm Nhưng làm cho trí lão đang bừng bừng lửa giận Ngay lập tức bình thường trở lại Vội vã hồi tưởng cuối cùng một bức họa diện hiện lên trong ký ức đó là trên hắc vực bình nguyên trong hắc phòng bạo ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng đen một thiết sĩ màu đen thân thể từ từ hiện lên hàn ý thanh âm rực lão cùng tiêu viêm cơ hồ điều ngừng trọng mà vang lên hồn điện tại sao bọn chúng tấn công tiêu gia tiêu gia của bọn chúng từ, chưa từng có qua lại làm gì cơ bản thân thể tiêu viêm cứng nhắc lại tai tóc bù sù thầm nghĩ Dược lão lúc này cũng chập mặt xuống, hắn không thể nghĩ tại sao hồn điện thế lực cường bí này lại cùng tiêu gia nho nhỏ có liên quan, nếu nói là bởi vì hắn cũng không nhiều có khả năng, dù sao hồn điện căn bạn không có khả năng biết hắn bên cạnh tiêu viêm. Chúng ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn cái gì, nhưng mà đại trưởng lão tại khi chết có nói cho ta cùng đại ca biết, nói tới đây tiêu lệ được đầu nhìn chầm chầm và tiêu viêm nói, hắn bảo Người bảo tồn cho bằng được Ngọc Thạch ra Bảo, tuyến không để rơi tay ngoại nhân. Đầu óc hiện lên một mảnh lạnh lẽo, một tia gió lạnh từ tiêu viêm trong miệng phút ra, tại trong lòng, thanh âm lạnh lạnh chậm rãi vang lên. Nguyên lai, like, mục đích bọn họ chính là đả giá cổ đế ngọc.